Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để che đi thân phận thực sự của mình Duyên phận đã run rồi cho hai người ấy lên duyệt chồng vợ Người cư ngụ của Điển Thư Nhượng ngày ấy Cũng chính là thôn Đông Ngã bây giờ Thế rồi hai vợ chồng Kiều Định Quân Nó có cuộc sống êm đềm tại nơi thôn dạ đó Không biết nơi mà vợ chồng Kiều Định Quân sinh sống Là do một sự trùng hợp Hay là do ông đã cố tình sắp đặt Vì nơi đó rất gần với nơi mà năm xưa Thảm vọng chân đã tự sinh sống Ngày tháng vẫn tiếp tục trôi qua rồi vợ chồng Kiều Điệt Quân cố gốc được hai người con đó là em Kiều Vi và một người em trai là Kiều Văn Cuộc sống của gia đình họ Kiều vẫn êm đềm trôi đi trên mảnh đất đông ngạc Tưởng chừng như mình ở đây luôn bình yên giống như một vẻ mộc mạc đơn giã của nó Nhưng nào ngờ trong đó vẫn luôn tồn tại một cơn sóng ngầm cho đến một ngày của mùa thu năm 1995 thì cơn sóng ngầm ấy đã gầm lên dữ dội Sự việc bắt đầu từ cái chết của chàng trai mang tên Hoàng hải hương ở trong khu rừng gạo Thiêu Tân anh ta đã vô tình làm nạn nhân trong một lời nguyện độc điện và lời nguyện đó chính là Gia là lời nguyện trong quá khứ đã bị cặp tình nhân lương đào vào khoảng Hải khương đánh thức dậy sau hơn 30 năm ngủ yên trong một chiếc hộp được làm từ gỗ gạo chiếc hộp ấy luôn được cất giữ ở trong ngôi nhà hoang của dân tộc họ thầm gỗ của cây hoa gạo chính là khắc tình của lời nguyện ra Lạ ấy khi chiếc gương được đẻ trong chiếc hộp được làm từ tứ gỗ đó thì ma lực của nó sẽ bị phong vấn hoàn toàn Đoạn chính là lý do khiến cho những kẻ sử dụng thủ pháp ly hồn kia muốn tìm ra nó không phải là chuyện gì. Sau cái chết của Hoàng Khải Khương thì có liên tiếp những cái chết diễn ra. Người đã lấy đi sinh mạng của họ vẫn là nơi cây gạo bị tật nguyện gớm nghiệp ấy. Những niềm bất hạnh vẫn cứ liên tục đến và không một ai có thể ngăn cản được bước chân của nó. Bởi chính là ra là một lời nguyện từ cổ xưa được tái xuất và đang thực hiện sứ mệnh ác độc của mình. Kể đến đây, Kiều Vy khẽ thời dài. Khi mà cô cảm nhận thấy những người đang có mặt Quanh bình đều đang yên ấn Không lấy một tiếng động Không khí vẫn im lềm làm cho mạng không gian càng Gia tăng thêm sự lạnh lẽo Thấy chưa ai có ý kiến gì Kiểu V lại tiếp tục lên tiếng Như mọi người đã biết Về những sự việc lạ lùng đã xảy ra Trong vòng 2 năm trở lại đây Khu rừng tiêu thân vẫn luôn là nơi tạm nên Những cái chết đầy hoàn khuất ấy Hôm nay đã là ngày 16 8 năm 1997 chỉ còn qua ánh mặt trời của ngày hôm nay nữa là gia đa sẽ chạm ngưỡng 300 tuổi. Khi đêm trăng tròn xuất hiện dù ma lực của nó không bị lọt vào tay của những kẻ man dợ kia thì một điều khủng khiếp vẫn tiếp tục diễn ra đó là những người tiêu nữ sẽ đổi mổ sông dạy thân xác xinh đẹp của họ sẽ bị biến thể và tồn tại dưới dạng ma quỷ. Khi đó thì không một phương pháp nào trên đời có thể phong ấn lời nguyện được nữa. Họ sẽ dẫn dụ con người vào những cái chuyện đau đớn và khốn hạnh hơn rất nhiều. Nếu như trong một đêm này, lời nguyện không được quá giải thì nó sẽ trở thành bất tử những linh hồn. Ta phải bỏ mạng vì nó suốt đời, suốt kiếp cũng không thể siêu sinh được. Và trăm ngàn năm sau vẫn phải hứng chịu đau thương như vậy. Đúng, đúng là thảm họa. Người vầy lên tiếng sau những lời nói của kiểu Vy là hàn trường. anh khẽ dốc mà hơi thở dài như nhìn thẳng bởi vì kiểu Vy anh nói. Cảm ơn cô Vy đã cho chúng tôi được biết về những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Thật không ngờ, dòng đời lại luẩn quẩn như vậy. Những ân oán của những người có liên quan đến nhau thì tôi không dám tham gia. Nhưng mọi người đã biết im lặng để dồn hết tâm huyết cho đại cuộc. Thì điều đó quả thực khiến tôi cảm thấy rất tự hào. Được sát cánh cùng các bạn, thì dù có chết cả ngàn lần tôi cũng không hối tiếc. Mọi chuyện đều đã được cô vi giải bày một cách rõ ràng. Có lẽ không còn ai phải thắc mắc về những sự việc Tưởng như đã trồn vùi anh nữa. Nhưng còn một điều mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn rất băn khoăn. Và không khí riêng tôi mà tất cả mọi người ở đây đẹp như vậy. Là điều như vậy anh Trương? Xin anh cứ đề cập. Vâng, nếu cô Vi đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng xin mạ muội được hỏi cô một điều. Vâng, xin anh cứ hỏi. Hàn Trương đang định bỏ lời về sự khúc mắc của mình. Thì một thoáng lưỡng lự bất chờ xuất hiện trên khuôn mặt của anh. Nhìn về phía Kiều Vi thì nhận thấy đôi mắt mơ màng không còn tỏ của Kiều Vi vẫn đang ngóng đỡ. Khai hịt sầu như muốn thúc đẩy những lời còn mắc nghẹn trong cổ họng của mình. Hàn Trương ngập ngừng hỏi. Cô Vi này, mọi chuyện đã sắp chạm đến thời khắc cuối cùng của nó rồi. Cô có thể cho chúng tôi biết về cách hóa giải lời nguyện đó được không? Câu hỏi của Hàn Trương vừa giật tín mắt ai nấy như đều trùng hẳn xuống cười về cùng chỉ cả cười vì cô không biết phải trả lời Hàn Trương ra sao, có lẽ cô không muốn mọi người phải thêm lo lắng nên cô muốn sau khi mọi chuyện kết thúc thì đó sẽ là một câu trả lời dành cho họ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net